Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào bạn khán giả kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, Viên Lưu Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 3 năm làm vợ danh nghĩa Thưa các bạn, ngày từ nhỏ đã được xác định là được bồi dưỡng trở thành người thừa kế của gia tộc Anh đã phải trải qua sự huấn luyện cũng như đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người trong gia đình Chính điều đó đã gây cho anh một áp bức vô cùng nặng nề Và cũng biến đổi tính cách của anh trở thành một người lạnh lùng, vô cảm. Đối với mọi sự việc đều là một thái độ bàng quang. Không có gì thay đổi. Và ngay cả việc khi bị cha mẹ ép phải cưới một cô gái có quen biết, thì anh vẫn chấp nhận và đưa ra lời đề nghị. Trong vòng 3 năm sau, nếu gì không có gì biến chuyển, thì hai người sẽ ly hôn. Và cô gái kia cũng sẵn sàng đồng ý lời đề nghị đó. Mọi sự việc tiếp diễn trong vòng 2 năm không có gì xảy ra. Thế nhưng đến năm thứ 3, thì đột nhiên cô gái kia lại xuất hiện trước mặt của anh. bày ra tư thế vô cùng đáng thương, ép buộc anh phải chấp nhận cho cô ở chung với anh. Không thể nào từ chối lời cầu xin đó được, thế nhưng anh vẫn đưa ra toàn thời gian nhận định chính là trong vòng một tháng. Một tháng sau, cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Thế nhưng anh không thể nào ngờ rằng một tháng này, chỉ là một tháng định mệnh trong cuộc đời anh đã làm hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh. Và cô gái kia Lục Bất Gié bắt xác đã bước vào trong trái tim anh từ lúc nào, khiến cho anh không thể nào rời bỏ cô được. Và rồi câu chuyện này sẽ diễn ra với những tình tiết thú vị gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng nghien dõi theo dõi nhé. Dưới trời hè, mặt trời rẫm lệ chiếu xuống, khiến thành thị phồn hoa trở thành một vùng nóng rực như lửa. Mọi người ngày ngày phải kiếm sống dưới ánh dương. Công thể chịu được thời tiết khô nóng Vẫn buồn ba trên đường nhựa tự hồ Sắp nóng chảy Cũng chỉ vào loại thời điểm này Lương tớ mặt mới có thể cảm nhận được số mệnh của mình thật tốt Bởi vì cô có thể thành thơi Ngồi ở quán cà phê có điều hòa Một tay nhâm nhi tất cả phê lam sơn Một bên nhắm nhát chành bơ cuốn yêu thích nhất Từ lúc mới ngồi xuống đến giờ Cô đã muốn tiêu diệt hai khối bánh ngọt bơ cuốn ngày ngày đó rồi Xem mùi ngon cô ăn ba cô nương ngồi cùng khối chuyển sang trạng thái nuốt nước miếng. Cô gái ngồi đối diện với cô, có mái tóc vàng răn xanh rất trái mắt, suốt cuộc cũng nhíu mày hờn giận nói. Mạn bạn à, cậu đừng có thể ngừng ăn theo kiểu khoe khoang, ta đây không bao giờ béo, ở trước mặt mọi người đang dằm cân được hay không? Cô gái đang nói chuyện có vóc sáng cao, ngũ quan xanh đẹp, hơn nữa lại có một đầu tóc xanh màu vàng thật là chói mắt. Vừa kiêu gợi lại yêu mị. Cô chính là bạn bè trí cốt của lương tiểu mặt, cũng là nhà thiết kế đồ da nổi tiếng chắc tịnh nhã tôi nghĩ mặt mặn có khả năng là giáp bị bỏ đói ba ngày nên phải ăn bù nhá cô gái kế tiếp nói chuyện có vóc dáng nhỏ bé yêu kiều rõ ràng không hề giống phụ nữ trưởng thành có cặp mắt đen láy to tròn ánh nhìn dễ chịu như là ký trời thọt nhìn từ đầu đến chân rất giống như một con nai ba mì cô chính là người bạn thân thứ hai của lương Tiếu mặt là nhà văn nổi tiếng danh sưng hạ khả du Đối với những lời trêu trọc của hai vị bạn tốt Đầu tóc ngắn đen nhánh của tiểu mặt vẫn không ngừng Ngước lên Cũng không quên đáp trả hai người trước mặt Hai cậu chắc chắn rất là tự hào Và yêu ký dáng người của mình Hàn là không ngại Bao tờ mỹ vị trước mắt này đâu nhỉ Nói xong cô liền rất là không biết xấu hổ mà kệ bốn con mắt nhìn chằm chằm về phía mình Lấy hết bánh ngọt hào hạng này đi Chắc tình nhã nhằn mày Về mặt thâm trầm, Lắc đầu cất tiếng thờ dài Tiểu du à Cậu quả thực là nói đúng rồi nhá, chắc chắn sau này cậu ấy sẽ bị ngược đãi mất. Hạ cà Du đau lòng nhìn chăm chăm mỹ vị bị cướp khỏi tay, coi như tớ chưa từng nói muốn ăn kiêng đi. Đồ ngọt không tốt đối với thân thể, cho nên Tiểu Du, cậu ăn ít là đúng rồi. Cái loại này thương thiên hại lý đó, cứ giao hết cho tớ đối phó đi. Giọng sạc phát biểu xong, lưng Tếu mặt mặt mày hấn thở nói tiếp. Mà đúng rồi Tiểu Du à, tớ nhớ rõ là cậu hẹn bàn về chuyện quản lý tài sản, có phải gần đây là mới nhận được tiền nhượng bút? Mò phát ra đi, tớ biết cậu giải kiếm tiền nhất, nệ tiền tớ vào cậu là bằng hữu tốt, lần này tớ chỉ rút 3% tiền thuê thôi nha. Lương tớ mặt có tài năng tiên phú với loại đầu tư cổ phiếu này. Vài năm sau trước khi tốt nghiệp đại học, bởi vì ham thích tự do, không thích bị người nhà quản giáo, liền tự lập công ty tư nhân để mà hoạt động. Bình thường không có việc gì nhiều, chỉ là tự chơi cổ phiếu, nếu không thì giúp bạn bè đầu tư thêm một chút, kể ra một năm cũng kiếm lời được không ít về phần ba người các cô, làm sao có thể quen thân với nhau thì phải đi ngược dòng thời gian đến thời kỳ trung học. Lưng tiếu mặt hoạt bát hướng ngoại, trách tiếng nhã xinh đẹp hào phóng, Hạ A Ca trầm tĩnh lạnh lùng, các cô vốn là những cái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net